Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù sao mẹ cũng là người thân duy nhất còn lại của nó Mong bác giúp đỡ cháu Dì bảo thế Dì cũng không nhắc đến việc cha nó là ai Và ông ấy giờ ở đâu Bữa cơm tối thứ bảy tuần trước Bà tham nhâm thông báo với anh bằng vẻ mặt xúc động Lúc chiều thằng Ken Nguyễn Quang bởi gọi điện thoại cho mẹ Nói rằng mẹ nó mất cách đây 2 năm Lúc triều thằng Cát Nguyên Quang Vừa quản điện cho mẹ Nói rằng mẹ nó đã mất cách đây 2 năm Bây giờ không còn người nào thân khác Công việc cũng không trôi chảy Nên muốn về Việt Nam Nói đoạn bà chảy nước mắt Mẹ nói là gì Tam Hoa Nó là cháu ruột của mẹ Là em họ của con Bách dựng đũa Khoan đa mẹ Nó gọi từ đâu Bà Tam Nhâm gần người Mẹ cũng không biết nữa Nhưng chắc gọi từ Mỹ Hai mẹ con sống bên ấy mà. Chủ nhật tuần sau nó về tới đây. Chắc chắn sẽ phải ở cùng mẹ con mình một thời gian. Nó mới về đâu đã có nhà. Nhà mình cũng rộng thừa phòng mà. Tại sao nó biết số điện thoại của nhà mình? Mẹ nói rằng lá thư cuối cùng nhận được là ở nhà cũ kia mà. Bà Tam Dâm lại ngờ ngát. Ừ nhỉ Nhưng có lẽ dì ấy có người quen rồi nhờ người hỏi hàng xóm của mình. Khi nó gọi về đây thì dì Tam Hoa đã mất lâu rồi. Nếu không thể nào, nếu không thể nào dì cũng gọi để nói chuyện với mẹ từ trước. Đâu cần thư tử. Biết đâu gì ngại thì sao? Ngót nửa thế kỷ chị em chẳng nói chuyện gì với nhau. biết thư dễ nói hơn chứ? Hàng xóm cũ đâu ai biết nhà mình. Họ chỉ biết mình chuyển đi thôi chứ. Và người mua nhà mới cũng chỉ biết duy nhất số điện thoại di động của con. Từ Mỹ mà điều tra việc ấy giỏi thế Ừ thì Tuần sau Con ra đó nổi sân bay Rồi hỏi xem thế nào Bà tham nhâm vội vàng dọn bát đùa Dù sao thì nếu như Không phải con cháu mình thật Thì họ tìm gặp mình làm gì Con đừng có mắc bệnh đa nghi nghề nghiệp quá Bà không muốn giảm tách niềm vui Được đoàn tụ với người cháu Chưa bao giờ gặp mặt của mẹ Anh đồng ý rằng mình sẽ có mặt ở sân bay lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật Theo như lịch trình mà cậu em họ đã thông báo Rồi đón về nhà Bà Tà Nhâm sẽ chuẩn bị bữa cơm chưa đoàn viên Và xếp cho cậu ta ở căn phòng nhỏ Vẫn dùng để làm gian chứa đồ mùa đông chưa dùng đến Nhà này anh mới mời Mỹ Lâm đi cùng Họ đi từ lúc sáng sớm Để có thể hít để có thể hít thở mùi ngoại ô trong lành Và ngắm cảnh Hồ Vân Nằm bên thị trấn đoạn Rồi sau đó sẽ vòng ra sân bay cách đó không xa Để đón cậu em họ Việt Kiều Mỹ Lâm vui vẻ nhận lời ngay Cô đứng đẩy bách Dưới gốc cây hoàng điệp vàng rực Ngay cổng khu trung cư Cô mặc váy trắng Khải thắt lưng nhỏ xíu màu ngọc thạch Tóc cột gọn gàng Cùng với một chiếc nơ lụa màu ngọc Và túi sách già da xanh ngọc Gió thu khiến tà váy mềm mại phất phơ, vờn bã trên bắp chân trắng ngần Nụ cười sang bóng dạng ngời Khuôn mặt trà trung Khiến cô giống như một đám mây buổi Bạch Bách linh quính vòng xe Vô lăng đông cứng lại như trái tim của anh vậy Trên đường đi Nói câu gì Bách cũng tùm tìm cười hớn hở Dù là kể chuyện hồi nhỏ anh bị tai nạn Ngã từ ngọn cây hồng xiêm xuống thế nào Và nằm ngoài anh bị mất cắp ra làm sao Cảnh sát hình sự mà cũng bị mất cắp Mỹ lầm cũng tươi tắm Như thể việc mất cắp là một điều thú vị Rồi anh có bắt được thằng ăn cắp hay không? Không, bách cười to Anh mất hết tất cả ví tiền và thẻ ATM Có lẽ sau phát hiện ra người bị bị mất cắp là cảnh sát Tiên đạo tạc kê khiếp sợ quá Nên trốn biệt là mà anh không thể tìm ra được Mà làm sao công an lại không bị mất cắp cho được Bác sĩ khoa phổi vẫn bị ung thư phổi đấy Và rất nhiều con cái giáo viên bị đúc Ừ đúng vậy Là dao sắc không gọt được chuối mà Thế trong suốt khoảng thời gian Vi đuổi tội phạm Đã bao giờ anh phải đối diện với cái chết chưa Bạch nghi mở lạc Rồi quay sang nhìn Mỹ Lâm lạ lùng Nụ cười đã tắt trên môi anh Chưa Nhưng nhiều đồng nghiệp của anh thì đã Trong đó có Gì cơ Không, không có gì. Còn em thì rồi đấy. Vậy ư? Bạn nhún cách bạn nhún. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net